Chính là cảm xúc chân thật. không có cảm xúc chân thật không thể có những quan hệ tình cảm chân thật để đảm bảo sự bền vững của một quan hệ điều tất nhiên là phải xem xét đến nền tảng của mối quan hệ đó khi hai người tiến đến hôn nhân chẳng hạn nếu là một quyết định sau khi đã thực sự hiểu rõ về nhau và chấp nhận tất cả những gì đã biết ta có thể tin được về sự tồn tại lâu dài của quan hệ ấy ngược lại nếu sự gắn bó giữa hai người được xây dựng trên nền tảng của những vẻ đẹp bề ngoài hay những quan hệ vật chất ta có thể dự đoán được tính chất bấp bênh và nguy cơ tan vỡ rất cao của mối quan hệ này nhưng nền tảng của một mối quan hệ không phải là những yếu tố bất biến mà chúng ta có thể thay đổi bằng cách bồi đắp nuôi dưỡng nó như một phương thức để củng cố quan hệ tốt đẹp chẳng hạn hai người có thể làm quen nhau và xây dựng quan hệ trên những điểm chung rất nhỏ nhặt và không bền vững nhưng sau đó họ có thể tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn và tiến dần đến những tương đồng sâu sắc gắn bó hơn Như vậy... nền tảng mối quan hệ của họ sẽ ngày càng vững chắc hơn và do đó mà mối quan hệ này tất nhiên sẽ có điều kiện để tồn tại và phát triển mặt khác những nền tảng ban đầu dù tốt đẹp nhưng đôi khi không đủ cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của một mối quan hệ chẳng hạn sự phát triển của quan hệ hôn nhân lâu dài đòi hỏi nhiều hơn là những gì mà hai người có được vào lúc ban đầu. những hiểu biết về nhau và sự chân thành chia sẻ gắn bó là cần thiết nhưng chưa đủ. khi một gia đình thực sự được hình thành, yếu tố trách nhiệm trở nên thiết yếu để đảm bảo sự tồn tại và phát triển tốt của gia đình hay nói cụ thể hơn là sự nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái khi ô n này, quan tình đến cũng ngày g có cảm có có yếu yếu sâu đâu tố tất hệ h đậm dù sẽ sụp đổ. k xem xét đến nền tảng của những mối quan hệ chúng ta có thể hiểu được và nắm dững sự hình thành phát triển tồn tại của chúng điều đó giúp chúng ta chủ động hơn trong việc thiết lập và nuôi dưỡng những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống khi một mối quan hệ được thiết lập trên nền tảng của những cảm xúc và lòng yêu thương chân thật cùng với sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau chúng ta sẽ mở ra được những khả năng phát triển không giới hạn và những cơ hội gắn bó ngày càng thân thiết hơn từ bi và ái luyến chúng ta đã nói đến lòng từ bi như là một phẩm chất tốt đẹp quan trọng giúp hình thành mối quan hệ thân thiết giữa những con người trong thực tế lòng từ bi rất dễ nhầm lẫn với một khái niệm khác nữa đó là ái luyến khi bạn hướng sự yêu thương vào một ai đó mong mỏi chia sẻ những khó khăn và sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho người ấy Bạn trong trường này. có thể một hai hợp rơi vào một trong hai trường hợp này. khi sự yêu thương gắn liền với ý tưởng chiếm hữu hoặc gắn bó mong muốn một tình cảm đáp lại từ đối tượng đây là một trường hợp ái luyến hầu hết những yêu thương tự phát và thiếu sự rèn luyện tinh thần thiếu hiểu biết thường rơi vào trường hợp này sự ái luyến mang tính cách chủ quan và phụ thuộc vào định kiến khi gắn bó quan hệ với một người bạn và cảm thấy yêu thương ta đối xử tốt với người ấy tình cảm này sẽ dẫn đến cảm xúc luyến ái và gần gũi nhưng khi có một thay đổi nào đó chẳng hạn như một sự bất đồng ý kiến hoặc người bạn ấy có một hành vi nào đó làm cho ta tức giận tất cả tình cảm sẽ sụp đổ trong thực tế tình cảm yêu thương loại này rất dễ dàng chuyển sang thành căm ghét lòng từ bi thì khác điểm tương đồng ở đây là ước muốn sang sẽ khổ đau và mang lại niềm vui cho người khác nhưng điểm khác biệt cơ bản là lòng từ bi hướng đến mọi người chứ không chỉ riêng một đối tượng cá biệt nào và không đòi hỏi Mong cầu một cầu sự đáp Lòng ạ i đối chiếm đối từ tượng theo tượng phía như không hữu muốn Cũng kèm ý l từ bi xuất phát từ sự cảm thông sâu sắc cảm nhận được nỗi đau của người khác nên muốn san g sẻ muốn mang lại niềm vui cho mọi người lòng từ bi hàm chứa một mong muốn mãnh liệt cho tất cả mọi người đều thoát khỏi khổ đau đều nhận được cuộc sống an vui tốt đẹp với cách diễn đạt này chúng ta có thể thấy rằng đây là một mong muốn hết sức thanh cao thánh thiện chính vì vậy theo cách nghĩ thông thường người ta vẫn cho rằng chỉ có những bậc cao tăng những vị tu hành đắc đạo mới có được lòng từ bi mà thôi đây là một cách nghĩ hoàn toàn sai lầm bởi vì như đã nói bản chất của mỗi con người chúng ta là những phẩm chất tốt đẹp và một trong những phẩm chất tốt đẹp ấy chính là lòng từ bi nói cách khác mỗi chúng ta đều sẵn có lòng từ bi trong tâm ý chỉ khác nhau về mức độ biểu lộ phát triển của nó mà thôi có thể lấy một ví dụ để làm rõ điều này khi nhìn thấy một ai đó phải chịu đựng đau khổ tự thâm tâm chúng ta thường tự nhiên nảy sinh một cảm giác thương cảm rất tự nhiên và mong muốn cho sự đau khổ ấy được chấm dứt ngay. Thậm chí cảm giác này ở rất nhiều người trong chúng ta còn mở rộng đến cả loài vật chẳng hạn như khi nhìn thấy một con chó bị đánh đập một con chuột bị mèo xé xác hay một con cá mắc câu dãy giụa cảm xúc tự nhiên ấy không phải gì khác mà chính là biểu hiện của lòng từ bi bởi vì nó được phát sinh vô điều kiện không kèm theo bất cứ mong cầu nào về sự đáp trả của đối tượng mặc dù lòng từ bi là sẵn có ở mỗi người nhưng để có thể phát triển nó thành một cảm xúc mãnh liệt và hiện diện thường xuyên trong tâm ý chúng ta cần có sự rèn luyện tu dưỡng Lòng từ bi là một cảm xúc mang tính chất tích cực vì thế nó là một trong những nguồn hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta ngược lại sự ái luyến là một cảm xúc bắt nguồn từ lòng tham lam từ mong muốn chiếm hữu đối tượng vì thế nó là một trong những nguyên nhân gây khổ đau cho cuộc sống vấn đề đặt ra ở đây là hai cảm xúc mang tính chất trái ngược nhau như thế lại rất dễ nhầm lẫn với nhau bởi vì những gì mà chúng biểu hiện ra bề ngoài lại có vẻ như rất giống nhau chúng ta cần phải biết quan sát phân tích về mặt bản chất mới có thể nhận ra và phân biệt được hai loại cảm xúc này như đã nói lòng từ bi là cảm xúc yêu thương vô điều kiện không đòi hỏi bất cứ một đáp ứng nào trong khi cảm xúc yêu thương do ái luyến luôn đi kèm với mong muốn chiếm hữu và đòi hỏi những đáp ứng nhất định từ đối tượng mặt khác chúng ta có thể cảm nhận được những tác động khác nhau của hai loại cảm xúc này đối với tâm hồn trong khi lòng từ bi mang lại sự thanh thản và sáng suốt thì khổ ái mụi. luyến đau gây ra khổ đau và mê、mụi. một điều cần lưu ý là lòng từ bi và ái luyến có thể đồng thời hiện hữu bởi vì như đã nói mức độ biểu lộ của lòng từ bi không phải tự nhiên mà có thể trở nên mạnh mẽ vì thế một khi lòng từ bi không được phát triển mạnh thì ái luyến sẽ tăng trưởng ngược lại khi phát triển lòng từ bi thì cảm xúc ái luyến dần dần bị đẩy lùi như vậy sự đối kháng giữa hai cảm xúc này cũng cho ta thấy sự hiện hữu đồng thời của chúng trong thực tế chính sự nhầm lẫn giữa hai cảm xúc này là một tai hại vô cùng đáng sợ và đã từng gây ra nhiều bi kịch đáng tiếc cho những người tu tập Nhưng khi hiểu đúng về bản chất của chúng ta có thể vận dụng một cách thích hợp để củng cố những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống chẳng hạn bằng vào những phân tích trên chúng ta có thể thấy rằng tình yêu nam nữ thực chất là một cảm xúc ái luyến chính điều này giải thích vì sao xưa nay nó đã từng mang lại quá nhiều khổ đau cho nhân loại mặc dù vậy khi hai người thực sự đến với nhau qua tình yêu họ vẫn có thể tiếp tục gắn bó hạnh phúc với nhau lâu dài và điều này rõ ràng là có thật qua việc phát triển những yếu tố tích cực khác chẳng hạn như sự hiểu biết sâu sắc về nhau sự cảm thông tôn trọng lẫn nhau chính những yếu tố tích cực này làm phát triển lòng từ bi và làm cho ý hướng chiếm hữu mất dần đi thật ra chúng ta vẫn thường thấy có rất nhiều tình yêu phát triển theo hướng này và thường gọi đó là những tình yêu cao quý khi mà hai người yêu nhau sẵn sàng hy sinh cho nhau mà không đòi hỏi bất cứ sự đáp ứng nào chính đây là biểu hiện sự phát triển của lòng từ bi đẩy lùi ái luyến và vì thế không có gì lạ khi những tình yêu như thế có thể tồn tại dài lâu và mang lại hạnh phúc cho cả hai người ngược lại những người đến với nhau chỉ đơn thuần qua cảm xúc ái luyến sẽ không thể đảm bảo có được một quan hệ lâu bền như vậy một trong những quy luật mà chúng ta có thể rút ra được là cần phải phát triển lòng từ bi trong bất cứ mối quan hệ nào nếu như chúng ta muốn đảm bảo rằng quan hệ đó sẽ được bền dững cho dù lòng từ bi hiện hữu ở tất cả chúng ta với những mức độ khác nhau nhưng nếu không nhận thức một cách đúng đắn chúng ta rất ít khi có khả năng hiểu được điều này ngược lại khi đã nhận ra và biết được những lợi ích lớn lao những tác dụng tích cực của lòng từ bi trong cuộc sống chúng ta sẽ quan tâm và nỗ lực nhiều hơn trong việc nuôi dưỡng phát triển lòng từ bi Nuôi dưỡng lòng từ bi từ Lòng từ bi không phải là một khái niệm trừu tượng khó nắm bắt như nhiều người dẫn tưởng. Trong thực tế, để có thể nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi thì điều kiện trước tiên hết là chúng ta phải hiểu và cảm nhận được nó một cách thật cụ thể. Có nhiều phương pháp thực hành có thể giúp chúng ta đạt được điều đó. chúng ta hãy bắt đầu bằng cách phân tích những cảm nhận của chính mình khi được một người nào đó đối xử tốt chúng ta cần phải cảm nhận thật trọn vẹn sự hài lòng và sung sướng cũng như cảm giác trân trọng khi nhận được một sự giúp đỡ chân thành một tình cảm vô điều kiện hoặc một sự cảm thông chia sẻ từ người khác khi ta đang buồn khổ hoặc khó khăn khi thực hành những bài tập phân tích này, chúng ta sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của lòng từ bi và tự nhiên nảy sinh một ước muốn thực hiện những điều tốt đẹp tương tự với người khác. tiếp đó, khi thực sự bắt tay vào việc giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cùng người khác mỗi khi có dịp chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra là mọi người khác cũng có khuynh hướng đối xử tốt với ta nhiều hơn khuynh hướng tương quan này là có thật và trong đó yếu tố chuyển hóa tự thân của chúng ta đóng vai trò quyết định khi ta đối xử tốt với người khác ta nhận được sự đáp ứng tích cực dù là không đòi hỏi không chỉ từ nơi đối tượng của hành vi mà còn là từ nhiều người khác nữa Mặt khác với một cách nhìn tích cực xuất phát từ lòng tốt ta dễ có khuynh hướng cảm thông và bỏ qua những khiếm khuyết của người khác nên cuộc sống quanh ta tất yếu sẽ chuyển biến một cách tích cực tươi đẹp hơn để có thể chân thành cảm thông và chia sẻ được những đau khổ của người khác ta cần phải có được năng lực cảm nhận những đau khổ đó như là đang xảy ra cho chính bản thân mình. tuy nhiên điều khác biệt mà ta có thể nhận ra ở đây là trong khi những đau khổ do cuộc sống đưa đẩy xảy đến với chúng ta làm cho ta bối rối thất vọng và thậm chí có thể ngã quỵ thì những đau khổ mà chúng ta tự nguyện gánh giác sang sẻ cùng người khác l ạ i có tác dụng khơi dậy mọi nguồn năng lực trong ta với quyết tâm mạnh mẽ không thể gục ngã trước những đau khổ ấy. hình ảnh những nhân viên h n g thập tự trên chiến trường là một minh họa vô cùng rõ nét cho nhận xét này. không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được sự gan dạ và quyết tâm của họ, có thể là vượt xa hơn cả bản thân những người lính đang tham chiến nhận thức rõ về những lợi ích thiết thực của lòng từ bi cũng là một phương thức tích cực giúp chúng ta nuôi dưỡng và phát triển nó trong cuộc sống mối tương quan giữa lòng từ bi và niềm vui trong cuộc sống là điều mà mỗi chúng ta đều có thể nhận ra nhưng còn hơn thế nữa những nghiên cứu khoa học gần đây đã cho thấy những kết quả cụ thể mà không ai có thể phủ nhận được. tại đại học Harvard nhà tâm lý học david m c l a u g l i n đã tiến hành cuộc khảo sát trên một nhóm sinh viên của trường trước hết họ được cho xem một cuốn phim về những hoạt động nhân đạo của mẹ teresa với những người nghèo khổ và bệnh tật tại calcutta Ấn độ, những sinh viên này thừa nhận là cuốn phim đã làm họ xúc động và g ử i lên sự thương cảm mạnh mẽ. Ngay sau đó, David tiến hành phân tích mẫu nước bọt của tất cả những sinh viên này và tìm thấy một kết quả chung, sự gia tăng nồng độ i m m u n o g l o b u l i n A, một chất kháng thể có công năng giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp một cuộc nghiên cứu khác được Sam Howe thực hiện tại trung tâm nghiên cứu của đại học Michigan. kết quả nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo và đối xử một cách thương yêu tử tế với người khác là những yếu tố giúp gia tăng tuổi thọ cũng như làm tăng thêm sinh lực. nhiều cuộc nghiên cứu khác cũng đi đến kết quả tương tự xác nhận rằng những trạng thái tinh thần tích cực Nhật từ bi quán thuật ngữ phật giáo này có thể là còn xa lạ với một số người nhưng thật ra nó không có gì cao siêu bí ẩn mà chính là hàm chứa những gì chúng ta đã thảo luận về lòng từ bi cho đến lúc này Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhắc lại theo một trình tự cụ thể và liên kết chặt chẽ hơn để mỗi người trong chúng ta đều có thể dễ dàng thực hành phép quán này ngay trong cuộc sống hàng ngày. Phép quán từ bi có công năng làm sinh khởi và nuôi dưỡng lòng từ bi trong mỗi chúng ta. Bất cứ ai cũng có thể và nên thực hành phép quán này như một phương thức đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu để phát triển lòng từ bi. Mỗi lần thực hành nên nhất hơn càng tốt nếu điều kiện thức hữu hiệu phát thực phút thể cho phép. một Mỗi từ ít tốt có để điều Để bi. dài vô và lâu là kéo thực hành phép quán này, trước hết bạn cần một nơi yên tĩnh, một góc nhỏ trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, hoặc bất cứ nơi đâu thuận tiện n g ồ i xuống với tư thế thật thoải mái. Có thể ngồi trên ghế tựa buông thõng hai chân, nhưng tốt nhất là ngồi xếp bằng trên giường hoặc trên sàn nhà với một tấm lót mỏng, hai chân tréo vào nhau hoặc chân trên chân dưới. Chọn cách nào cũng được, nhưng cần phải giữ lưng thẳng đứng và vững c h ả i không tựa lưng ra s a u hoặc để lưng cong xuống, hai tay đặt trên đùi hoặc trước bụng, lòng bàn tay ngửa lên. sau khi ngồi yên, bắt đầu giữ hơi thở điều hòa trong chừng một phút và bắt đầu quán tưởng. trước hết, hãy nghĩ đến một nỗi khổ đau nào đó và tự mình xác định là không mong muốn xảy đến cho mình. có thể chọn bất cứ hình ảnh khổ đau nào có ấn tượng mạnh nhất đối với bạn để quán tưởng có thể là bệnh khổ, tai nạn, chết chóc hay bất kỳ nỗi khổ nào mà bình thường bạn vẫn e sợ nhất. Tập trung suy nghĩ về nỗi khổ đó và chắc chắn là bạn không muốn nó xảy ra với mình bởi vì bạn chỉ mong muốn và biết chắc là mình có thể được hưởng một cuộc sống an vui hạnh phúc. khi quán tưởng điều này Bạn hoàn toàn dựa vào những vào dựa khi những ý tưởng này đã trở nên vững chắc, bạn bắt đầu mở rộng sự quán tưởng để thấy rằng tất cả những người khác, thậm chí là những sinh vật khác cũng không khác gì bạn về điểm này, nghĩa là tất cả đều không muốn phải chịu đựng khổ đau và đều mong muốn được sống an vui hạnh phúc tiếp theo bạn hãy hình dung một người nào đó không may phải chịu đựng nỗi khổ đau mà bạn vừa quán xét hãy cố gắng nghĩ thật nhiều về người ấy sẽ phải chịu đựng những đau đớn buồn khổ như thế nào sau đó bạn nghĩ đến bản thân mình và thấy rằng Mình cũng không khác gì người ấy cũng sẽ đau đớn buồn khổ tương tự như thế nếu phải chịu đựng hoàn cảnh ấy. khi bạn nghĩ như vậy một cảm xúc tự nhiên sẽ sinh khởi bạn thấy cảm thông với nỗi đau của người ấy và mong muốn cho nỗi đau ấy sớm được chấm dứt ngay khi bạn tiếp tục quán tưởng cảm xúc này sẽ ngày càng mạnh hơn và bạn bắt đầu nghĩ đến việc tìm mọi cách để cứu giúp người ấy thoát khỏi đau khổ kể từ khi ý tưởng này sinh khởi bạn hãy cố gắng tập trung hoàn toàn vào nó và như thế quyết tâm của bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn cuối cùng bạn duy trì tâm trạng cảm thông và mong muốn giúp đỡ này cho đến cuối thời gian thực tập đối tượng xuất hiện trong phép quán từ bi có thể là bất cứ ai thông thường khi bạn lần đầu tiên thực hành phép quán này có thể bạn nên nghĩ đến một người thân của mình vì điều đó dễ làm cho bạn thấy rung động hơn tuy nhiên khi đã thuần thục bạn nên mở rộng sang những đối tượng khác thậm chí là những sinh vật khi lòng từ bi được nuôi dưỡng và phát triển mạnh bạn sẽ có thể cảm thông và mong muốn cứu giúp ngay cả với những con vật đang chịu đau khổ chứ không chỉ riêng với con người phép quán từ bi là một phương pháp dễ thực hành nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc nuôi dưỡng lòng từ bi tất nhiên là điểm khởi đầu của mỗi người không giống nhau vì như đã nói mức độ biểu hiện của lòng từ bi ở mỗi chúng ta là khác nhau có những người có thể gặt hái kết quả rất nhanh chóng một số khác cần phải có thời gian và sự kiên trì nhưng tất cả đều sẽ đạt được sự phát triển của lòng từ bi nhờ vào việc thực hành phép quán này đối diện khổ đau những khổ đau trong cuộc sống là một thực tế mà chúng ta không thể tránh né mặc dù đây là một phạm trù khá rộng bao hàm từ những cảm giác đau đớn khó chịu về thể xác cho đến những thương tổn về tình cảm có thể ám ảnh chúng ta suốt cuộc đời nhưng chúng ta có thể hiểu một cách khái quát Đó là tất cả những gì mà chúng ta không mong muốn cách hiểu này dựa vào cảm giác chủ quan của mỗi người thay vì là dựa vào tính chất của sự việc lấy ví dụ hôn nhân thường là niềm vui cho hầu hết mọi người nhưng một cuộc hôn nhân không mong muốn có thể là nỗi đau khổ cho ai đó phật giáo chỉ ra bốn nỗi khổ lớn bao trùm trong cuộc sống mà không ai tránh khỏi ngay cả những người may mắn nhất đó là những nỗi khổ của sự sinh ra già yếu bệnh tật và chết đi tuy nhiên ngoài bốn nỗi khổ lớn ấy còn có vô số những nỗi khổ khác mà mỗi chúng ta đều nhìn thấy tiếp xúc hoặc tự mình trải qua mỗi ngày vì thế khi nói đời là bể khổ chúng ta có thể cho là một phát biểu bi quan nhưng lại đúng là một phát biểu hoàn toàn có cơ sở thực tế mặc dù như đã nói chúng ta không thể lẩn tránh khổ đau nhưng khuynh hướng tự nhiên của mỗi chúng ta đều muốn lẩn tránh khổ đau và chúng ta thực hiện điều đó dưới nhiều hình thức khác nhau chúng ta dùng thuốc giảm đau để tránh những đau đớn về thể xác từ những vết thương ngoài da cho đến những chấn thương trầm trọng cho cơ thể chúng ta dùng thuốc ngủ để tránh không phải đối mặt với những nỗi đau trong tâm hồn và đôi khi còn dùng đến cả những chất gây nghiện như rượu ma túy đ ấ m chìm trong những cơn say chúng ta chỉ muốn tránh né không phải đối mặt với một thực tế khổ đau nào đó chúng ta cũng cố tránh né khổ đau bằng những hành vi ứng xử của mình. đôi khi chúng ta lãng tránh không đề cập đến những gì không mong muốn, hoặc cố ý phớt lờ một sự thật xem như chưa từng xảy ra, chỉ vì sự thật ấy không theo như mong muốn của chúng ta. Đôi khi, chúng ta theo đuổi những sự việc khác hoặc lao vào những cuộc vui những hình thức giải trí chỉ là để tránh không phải đối mặt với một nỗi đau nào đó đôi khi chúng ta trốn tránh một vấn đề bằng cách quy lỗi cho người khác hoặc tìm mọi lý do để dối gạt người khác và thậm chí lừa dối chính mình nhưng thật không may là mọi phương thức tránh né của chúng ta đều chỉ có hiệu quả nhất thời và không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ bị dồn ép đến một tình huống cuối cùng khi không còn cách nào để tránh né nữa bởi vì sự tránh né nói chung không giải quyết được vấn đề nó chỉ có thể kéo dài thời gian đến một mức độ nào đó mà thôi điều đáng nói ở đây là sự trì hoãn này còn có tác dụng làm cho vấn đề trầm trọng thêm và đồng thời cũng làm giảm thấp khả năng đối phó của chúng ta với vấn đề vì thế nói chung thì khuynh hướng tránh né hoàn toàn không phải là một khuynh hướng có lợi mỗi một vấn đề bất ổn khi đã nảy sinh trong cuộc sống của chúng ta đều đòi hỏi phải được giải quyết mỗi một nỗi đau đều đòi hỏi phải chấp nhận để vượt qua nếu chúng ta không thể tránh né mãi mãi thì tại sao lại không đối mặt với chúng ngay từ đầu trong thực tế chủ động đối mặt với một vấn đề bất ổn ngay từ đầu là một quyết định khôn ngoan vì nó mang lại nhiều lợi thế giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn Đối mặt với vấn đề ngay khi vừa xảy ra, bạn có thể tập trung sự sáng suốt để nhận định, phân tích và nghị lực cần thiết để vượt qua. ngược lại, sự tránh né sẽ nuôi lớn dần nỗi sợ sệt. e dè và b a o mòn nghị lực của bạn khiến cho đến lúc buộc phải đối mặt với vấn đề thì bạn sẽ hoàn toàn thụ động và yếu đuối. những khổ đau trong cuộc sống là điều tất yếu sẽ đến với bất cứ ai vì thế giải pháp khôn ngoan mà bạn có thể chọn là hãy nghĩ đến chúng ngay từ khi chưa xảy ra và khi xảy ra thì hãy can đảm và thực tiễn trong việc đối mặt và vượt qua có những khổ đau mà ta có thể đối mặt và vượt qua nếu được chuẩn bị từ trước thì dượt những khổ hơn. việc dễ qua đau dàng ấy sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta hiểu được một sự thật là không ai thoát khỏi bệnh khổ thì một khi bản thân phải chịu đựng bệnh khổ chúng ta không lấy đó làm điều thất vọng chúng ta chấp nhận chịu đựng những cảm giác đau đớn hoặc khó chịu về thể xác trong cơn bệnh khổ như một thực tế tất nhiên và nhờ đó mà chúng ta không phải chịu thêm nỗi khổ tinh thần r ằ n g vật có những khổ đau không thể vượt qua nhưng ngay cả trong trường hợp đó chúng ta vẫn phải chấp nhận đối mặt chẳng hạn không ai trong chúng ta tránh được cái chết nhưng việc lãng tránh không đề cập đến cái chết chẳng mang lại ích lợi gì dù sao thì đến một lúc nào đó ta vẫn phải bất lực đối mặt với cái chết mà không thể nào tránh né Nếu chúng ta chấp nhận đối mặt với sự thật này ngay từ bây giờ, ta sẽ cảm thấy trân trọng hơn giá trị của đời sống. và khi đã sống một đời sống tốt, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi cái chết thực sự đến. nói cách khác, nếu chúng ta hiểu rõ được vấn đề và chấp nhận sự thật về sống chết, chúng ta sẽ thấy những giây phút được sống của mình càng có giá trị hơn. khi có một người thân yêu chết đi chúng ta cũng không thể tránh khỏi sự buồn đau vật vã trong thực tế sự buồn đau vật vã ấy sinh khởi như một cảm xúc hoàn toàn tự nhiên của tất cả chúng ta nhưng nó không mang lại bất cứ lợi ích nào cho bản thân chúng ta cũng như cho người đã mất tuy nhiên việc vượt qua những nỗi đau này rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng chút nào Đức tin Nếu chúng ta tin vào sự tái sanh sau khi chết, rằng người thân của chúng ta không thật sự mất đi mà chỉ rời bỏ đời sống này để bắt đầu một đời sống khác, như thế, nỗi đau của chúng ta sẽ có thể được xoa dịu và chúng ta cảm thấy bớt phần đau khổ nhưng cho dù chúng ta không tin vào một đời sống sau khi chết chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ phần nào sự đau đớn trong trường hợp này bằng vào việc đối diện và phân tích vấn đề chúng ta cần suy ngẫm về một sự thật là sự đau đớn buồn khổ có thể gây thương tổn nặng nề cho ta cả về tinh thần cũng như thể chất trong khi điều đó không mang lại bất cứ lợi ích nào cho người thân đã mất thì nó lại thật sự có thể làm cho ta suy sụp tinh thần cũng như hao tổn sức khỏe chúng ta cũng có thể hình dung rằng nếu người thân của ta còn sống chắc hẳn người ấy sẽ không muốn nhìn thấy ta trong tình trạng buồn khổ suy sụp như thế điều có ý nghĩa thực tế hơn mà ta có thể làm để bày tỏ lòng yêu thương đối với người đã khuất là phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành những tâm nguyện của họ khi còn sống và hoàn thiện bản thân để ngày càng xứng đáng hơn với sự yêu thương chăm sóc mà người thân ấy đã dành cho ta chúng ta cũng có thể giảm bớt sự đau đớn khi nghĩ đến một thực tế là có vô số người khác đã và đang chịu đựng những khổ đau như ta ta không phải là nạn nhân duy nhất của những khổ đau tột cùng trong đời sống và nếu như những người khác có đủ nghị lực để vượt qua thì chúng ta không có lý gì phải gục ngã mỗi một nỗi khổ đau đều có những nguyên nhân dẫn đến nếu chúng ta chấp nhận đối mặt và suy xét để tìm ra những nguyên nhân sâu xa đích thực ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa nỗi khổ đau thành năng lực thúc đẩy ta nỗ lực sống tốt hơn cơ thể chúng ta không rắn chắc như sắt đá nên một đôi khi ta mắc phải bệnh tật điều ấy là tự nhiên hiểu được điều đó không giúp ta tránh khỏi bệnh tật nhưng nó giúp ta biết quý trọng và cảm nhận niềm vui trong những lúc được sống khỏe mạnh và ta càng cố gắng giữ gìn sức khỏe một cách tích cực hơn, tránh xa những thức ăn uống hoặc những cuộc chơi bời có hại cho sức khỏe. chúng ta cũng có thể nghĩ về tuổi già như một động lực để sống tốt hơn trong những ngày còn trẻ. cho dù điều đó không giúp ta tránh được tuổi già, nhưng nó giúp ta thoải mái dễ chịu hơn khi thật sự trở nên già yếu. những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn và chúng ta đau khổ vì chúng. nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn cảm thông hơn chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta trong hầu hết trường hợp người ta cư xử một cách bất công hay thô bạo là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc là thiếu hiểu biết về cách sống hoặc là thiếu hiểu biết lẫn nhau Nếu chúng ta đáp lại bằng sự thù hằn c ă m giận, bản thân chúng ta cũng rơi vào chỗ thiếu hiểu biết. cả hai bên đều đau khổ. ngược lại, nếu chúng ta hiểu được và cảm thông với sự thiếu hiểu biết của người khác, ta sẽ có khuynh hướng tha thứ hơn là tức giận. chúng ta có làm thay đổi được người khác hay không, điều đó còn tùy nơi năng lực cảm nhận của họ. nhưng bản thân chúng ta thì chắc chắn sẽ tránh được thương tổn trong những trường hợp này khi chúng ta đau khổ nếu ta biết nghĩ đến những đau khổ của người khác với sự cảm thông và chia sẻ nỗi đau của chính bản thân ta sẽ được giảm nhẹ ngược lại sự trách móc oán giận chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau mà thôi chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời không sao tránh khỏi những khổ đau nhưng trong một chừng mực nhất định cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của chúng ta có thể làm rơi đi đáng kể mức độ đau khổ đối diện với từng nỗi đau và tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó có thể giúp ta có thái độ đón nhận một cách tích cực hơn ngay cả khi chúng ta đang hứng chịu một nỗi khổ đau nào đó chúng ta vẫn thấy tự tin và ít bị thương tổn hơn tất cả chúng ta đều mong muốn được sống một cuộc sống an vui hạnh phúc và không có sự hiện diện của khổ đau tuy nhiên thái độ khôn ngoan và thực tiễn không chỉ là sự mong muốn mà cần phải đối mặt để tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra đau khổ và làm bất cứ điều gì có thể được để giảm nhẹ đi những nỗi khổ của bản thân cũng như của người khác nếu chúng ta duy trì thái độ sợ sệt tránh né hoặc phủ nhận khổ đau chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được tâm trạng đau khổ để có thể sống một đời sống an vui hạnh phúc đừng chuốc lấy khổ đau chúng ta đã bàn đến những khổ đau không sao tránh khỏi trong cuộc sống chẳng hạn dù muốn hay không thì mỗi chúng ta đều phải chấp nhận bệnh tật chấp nhận già yếu chấp nhận sự chết chấp nhận sự mất mát những người thân yêu khi họ chết đi đó là những khổ đau không thể tránh khỏi tuy nhiên còn có những nỗi khổ đau mà chúng ta tự nguyện t r u ố t lấy chỉ vì thiếu hiểu biết hay nói một cách chính xác hơn là do nhận thức không đúng thật về sự việc chúng ta mong muốn những điều không có khả năng đạt được và đau khổ khi sự mong muốn của mình không được đáp ứng có thể kể ra vô số những trường hợp đau khổ thuộc loại này từ những chuyện nhỏ nhặt và thường xuyên xảy ra hàng ngày như mong muốn những người quanh ta phải làm điều này điều nọ hoặc ứng xử theo cách này cách khác trong thực tế mỗi người đều có những suy nghĩ và sở thích riêng nên những mong muốn như thế thật hiếm khi được thỏa mãn ở mức độ lớn hơn chúng ta theo đuổi những điều vượt quá khả năng thực tiễn để rồi phải đau khổ khi không đạt được rất nhiều nỗi khổ của chúng ta xuất phát từ sự mong cầu đi ngược lại tự nhiên chúng ta mong muốn điều gì đó và bất kể là những mong muốn ấy có hợp lý hay không hay nói đúng hơn chúng ta không chịu nhìn sâu vào bản chất của sự vật để có thể thấy được sự vô lý của chính mình một cô gái đau khổ vì yêu thương một chàng trai nhưng không được đáp lại chàng trai kia không có lỗi gì cả chàng hoàn toàn có quyền lựa chọn người mình yêu thương nhưng cô gái đang yêu không có đủ sáng suốt để nhận ra điều đó cô đau khổ vì sự sai lầm trong nhận thức của chính mình nỗi đau khổ của cô chỉ có thể chấm dứt khi nào cô đối diện được với nó và nhận ra nguyên nhân thật sự như bao nhiêu người khác đều có thể nhận ra chúng ta cũng chuốc lấy đau khổ trong ý nghĩa làm tăng thêm những nỗi khổ vốn có khi chúng ta hờn giận căm ghét hay ganh tỵ chúng ta sống trong tâm trạng không vui vì chính những cảm xúc tiêu cực ấy tuy nhiên thay vì nhận ra sự thật này để vượt qua chúng ta lại có khuynh hướng bị thu hút vào đối tượng của sự hờn giận, c ă m ghét hay ganh tị và điều này càng nuôi lớn thêm những cảm xúc tiêu cực vốn có kết quả là thay vì ngôi u đi theo thời gian những cảm xúc này lại ngày càng lớn lên ngày càng gây đau khổ nhiều hơn cho chúng ta khi bạn đang có chuyện xích mích với một ai đó chẳng hạn đề tài thu hút nhất trong một cuộc nói chuyện với những người khác trong lúc này có vẻ như sẽ là nói về người ấy và tất nhiên là với nội dung không tốt đẹp mặc dù đây quả thật là điều không tốt nhưng lại là điều rất thường xảy ra chúng ta cũng chuốc lấy khổ đau trong ý nghĩa cường điệu hóa vấn đề không đúng sự thật và vì vấn đề được đánh giá không đúng thật nên nó có thể trở nên nghiêm trọng một cách không cần thiết do đó cũng làm khổ chúng ta một cách không cần thiết đôi khi chúng ta phản ứng quá khích với những vấn đề thật ra là nhỏ nhặt hoặc chúng ta đánh giá một sự việc qua định kiến của mình thay vì là dựa vào những gì thật sự diễn ra chẳng hạn một lời nói vô tình xúc phạm đến ta thường không chỉ được tiếp nhận đơn thuần trong ý nghĩa những gì nghe thấy mà thường được liên kết ngay với những định kiến liên quan đến người nói để rồi suy diễn ra những điều vượt quá sự thật tất cả những khuynh hướng sai lệch như trên đều là nguyên nhân c h u ố t lấy tâm trạng bất an đau khổ cho chúng ta và cách đối trị duy nhất là chính chúng ta phải nhận ra để từ bỏ chúng chúng ta cũng chuốc lấy đau khổ trong ý nghĩa tự xem mình là trung tâm của mọi sự việc. khuynh hướng này thu hút về bản thân hầu hết những gì mà ta cảm thấy không hài lòng. cho dù điều đó tạo ra cho chúng ta rất nhiều đau khổ. khi bạn bước vào một quán ăn và phải chờ đợi quá lâu chẳng hạn, sự bực dọc có khuynh hướng kèm theo ý tưởng là người phục vụ đã cố tình phớt lờ không đến chỗ bạn bởi vì bạn nhìn thấy một vài người khác đã được phục vụ tất nhiên đây là một ý tưởng hoàn toàn sai lệch nhưng phần lớn trong chúng ta thường mắc vào những sai lệch tương tự như thế trong một cuộc nói chuyện giữa đông người cũng thế nếu có một lời chỉ trích nào đó đưa ra không có địa chỉ cụ thể dường như chúng ta luôn có khuynh hướng nhận lấy về mình nhưng không phải để tiếp thu sửa chữa mà là để phản ứng một cách d ộ i d à n g bực dọc khi nhớ lại những ngày bị giam ở trại tập trung bouchon van của người đức trong thế chiến thứ hai jacques l u s e r a n lãnh tụ của một nhóm kháng chiến đã nói một câu đầy ý nghĩa đau khổ đến với mỗi chúng tôi bởi vì chúng tôi nghĩ rằng mình là trung tâm của cả thế giới bởi vì chúng tôi cho rằng chỉ riêng có chúng tôi đang phải chịu đựng những đau đớn tột cùng người ta đau khổ là bởi vì luôn tự nhốt mình trong thân xác chật hẹp trong bộ não nhỏ bé của chính mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống điều tất nhiên là mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với những khó khăn nhất định nào đó có những lúc êm ả nhưng cũng có những lúc sóng gió mà có vẻ như những khó khăn rắc rối dồn dập xảy đến cho ta trong cùng lúc điều không thể phủ nhận được là những khó khăn này có quan hệ tất yếu đến tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống nếu chúng ta không có được một thái độ thích hợp chúng có thể là nguồn mang đến khổ đau cho cuộc sống của chúng ta nhưng những khó khăn rắc rối trong cuộc sống tự chúng không gây ra đau khổ cho ta vấn đề là ở chỗ ta đối mặt và giải quyết chúng như thế nào nếu chúng ta có thể tập trung mọi năng lực tinh thần và thể chất để tìm ra giải pháp cho vấn đề điều đó sẽ biến những khó khăn thành một thách thức để vượt qua bằng những nỗ lực đúng hướng của mình nhưng nếu chúng ta rơi vào tâm trạng bực tức không hài lòng với những gì xảy đến cho ta tìm cách quy trách nguyên nhân sự việc là do ở nơi này nơi khác điều đó sẽ không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề mà chỉ mang lại cho ta sự bực dọc bất an không đáng có trong thực tế chúng ta giờ đây phải đối mặt cùng lúc với hai vấn đề những khó khăn vẫn còn đó đòi hỏi ta phải giải quyết cộng thêm với những bất ổn trong tinh thần đòi hỏi ta phải kiềm chế để không trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn trong đêm tối ta d ấ p phải một vật cản mà ai đó đã vô tình bỏ giữa lối đi kết quả là ta ngã nhào Gia thương giải ngay những thương ứng chúng thường giận ngay giữa nơi Điều thiết Phải tiên Lại nỗi lối đi say Thay của ta chạm Hoặc chí chấn cần cản mạnh thậm Phản khốn một một nào tên nào và vì vết Vì vật là là sát quyết rất Ở đó đầu đó Đã bỏ một vật cản ngay giữa lối đi. chúng ta bực tức vì hành vi vô ý thức này đã làm cho ta phải chịu đựng những thương tổn mà lẽ ra không đáng có ta cảm thấy mình bị xúc phạm bị làm hại một cách vô lý nhưng tất cả những bực tức giận dữ của ta quả thật không ít gì nó chỉ làm cho ta cùng lúc phải chịu đựng hai vấn đề những khó chịu về thể xác kèm theo những khó chịu về tinh thần rất nhiều khi chúng ta phản ứng với một tình huống khó khăn rắc rối trong cuộc sống tương tự theo cách này khuynh hướng không hài lòng với tình huống thúc đẩy ta tìm cách quy trách vấn đề về ai đó để rồi trách móc bực dọc thậm chí là quán hận nhưng thật đáng buồn là tất cả những kiểu suy diễn tự tại bởi vì đó thật sự không mang lại điều gì tích cực cho tình huống ngược lại nó còn làm cho chúng ta giảm sút khả năng ứng phó giải quyết tốt vấn đề vì thế thái độ khôn ngoan nhất là hãy đối mặt giải quyết những khó khăn khi chúng xảy ra thay vì là bực tức khó chịu với chúng hoặc tìm cách quy trách cho ai đó khi một người bị trúng tên điều trước hết là phải nhổ mũi tên ra và xử lý vết thương kịp thời sẽ thật là ngớ ngẩn nếu chúng ta trì hoãn vấn đề để tìm xem mũi tên đó từ đâu tới do ai bắn hoặc tại sao họ làm như thế tuy nhiên trong thực tế lại không ít khi chúng ta đã ứng xử một cách ngớ ngẩn tương tự như thế để loại bỏ khuynh hướng sai lầm này chúng ta nên tập thói quen tiếp cận và giải quyết các khó khăn trong cuộc sống bằng những phân tích khách quan và khoa học chúng ta nên tránh để cho những cảm xúc sinh khởi theo quán tính tác động đến việc giải quyết vấn đề Mỗi vấn đề đều cần có những giải pháp hợp lý nhưng chúng ta không bao giờ có thể đạt đến những giải pháp hợp lý bằng vào sự bực tức hay khó chịu chúng ta chỉ có thể đạt đến bằng vào sự nỗ lực phân tích và suy luận đúng hướng mà thôi khi một đồng nghiệp luôn đối xử với ta theo một định kiến không tốt điều đó trở thành một vấn đề gây khó khăn thường xuyên cho ta trong công việc nhưng để giải quyết vấn đề ta không thể dựa vào sự bực tức trách móc người ấy ngay cả khi ta nghĩ rằng những lý do ta đưa ra là hoàn toàn hợp lý đơn giản chỉ là vì những bực tức trách móc ấy không có tác dụng gì trong việc cải thiện vấn đề trong khi đó thì mỗi ngày ta đều phải tiếp tục giao tiếp Trao đổi công việc qua lại cùng người ấy. chúng ta chỉ có thể giải quyết được vấn đề bằng cách phân tích sự việc một cách hoàn toàn khách quan tìm xem đã có sự hiểu lầm nào trong quan hệ với người ấy hay không hoặc ta có thật sự đã làm điều gì sai trái xúc phạm gây ra sự khó chịu bất mãn kéo dài nơi người ấy điều tất nhiên là những định kiến của anh ta không thể tự nhiên nảy sinh mà cần có những nguyên nhân ban đầu nhất định nào đó những nguyên nhân ấy có thể là hợp lý cũng có thể chỉ do hiểu lầm nhưng dù thế nào thì ta cũng phải hiểu ra mới có thể giải tỏa được chúng và chỉ khi cùng nhau giải tỏa được những g ú t mắt ấy ta mới có thể giải quyết được vấn đề một cách tốt đẹp một k h u y n hướng sai lầm khác nữa của chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn là thường cố quy trách vấn đề về một nguyên nhân nào đó trong thực tế hầu như không có nguyên nhân duy nhất nào có thể làm nảy sinh một vấn đề Có thể có những nguyên nhân chính hoặc phụ nhưng hầu hết các vấn đề rất thường là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau và những nguyên nhân ấy rất hiếm khi chỉ nằm về một phía vì thế khi chúng ta thật sự phân tích vấn đề một cách khách quan ta sẽ dễ dàng nhận ra cả những nguyên nhân nằm về phía mình biết tìm ra một cách khách quan phần trách nhiệm của mình trong việc hình thành các mâu thuẫn xung đột hoặc bất đồng chính là một yếu tố quan trọng góp phần giải quyết tốt vấn đề khi ta không tự nhận về mình phần trách nhiệm hợp lý ta không thể hy vọng thuyết phục được đối tượng đồng ý với bất kỳ giải pháp nào của ta đưa ra khi một người bạn từ chối không giúp đỡ vào lúc ta gặp khó khăn vấn đề không hẳn chỉ là do người ấy thiếu lòng tốt mà có thể phần nào đó là do nơi mối quan hệ giữa ta và người ấy chưa phát triển đúng mức và nếu quan hệ giữa hai người không phát triển tốt đẹp thì tất nhiên điều đó có phần trách nhiệm của chính ta khi ai đó nói dối với ta điều gì ta vẫn thường nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn do lỗi của người ấy trong thực tế không hẳn là như thế có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nói dối của người ấy trong đó cũng có thể có phần trách nhiệm của ta chẳng hạn ta đã không tạo được sự tin cậy đủ để người ấy cho ta biết sự thật vì thế mà cách chọn lựa duy nhất của anh ta là phải nói dối mặt khác ngoài phần trách nhiệm tự thân của chúng ta còn phải xét đến những yếu tố liên quan hoặc những nguyên nhân phụ thuộc đã góp phần tạo ra vấn đề khi một nhân viên thường xuyên đến sở làm trễ ta thường quy trách ngay anh ta là một kẻ thiếu trách nhiệm trong thực tế có thể bản thân anh ta đang gặp phải những khó khăn nhất định nào đó không thể vượt qua chẳng hạn như anh đang phải chăm sóc người nhà có bệnh hoặc chiếc xe của anh đã cũ kỹ và thường xuyên hỏng máy nếu chúng ta không tìm hiểu các nguyên nhân ấy việc quy trách anh ta sẽ chẳng có tác dụng tích cực nào trên bình diện lớn hơn những xung đột giữa các phe nhóm các quốc gia cũng không bao giờ xảy ra vì một nguyên nhân duy nhất vì thế chỉ khi nào người ta khách quan nhận rõ tất cả những nguyên nhân vấn đề mới có thể được giải quyết theo hướng tích cực hòa giải bằng không thì việc xảy ra chiến tranh và bạo loạn sẽ là điều tất yếu mặc dù những gì chúng ta vừa đề cập đến không phải là những bí quyết thần kỳ có thể giúp ta giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn rắc rối nhưng chắc chắn một điều là nó giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về sự việc một cách đúng thật hơn k h á chính yếu tố này sẽ giúp chúng ta đối mặt với khó khăn và nỗ lực đúng hướng để vượt qua nó thay vì là phân tán tinh thần vào những điều vô ích và thậm chí tự chuốc lấy những khổ đau phiền toái không đáng có cho chính mình sự hối lỗi và mặc cảm không có ai trong chúng ta là hoàn thiện theo nghĩa tuyệt đối hầu hết chúng ta đều đã từng mắc phải những lỗi lầm nào đó có thể chỉ là những lỗi lầm vụn vặt không đáng kể nhưng cũng có thể là những sai lầm nghiêm trọng gây tác hại nặng nề nói chung bởi vì chúng ta đều là những con người nên điều tất yếu là mỗi chúng ta đều đã từng sai trái hối tiếc về những gì mình đã làm sai hoặc những gì mà lẽ ra nên làm nhưng đã không làm là những suy nghĩ tích cực có ý nghĩa giúp chúng ta hoàn thiện bản thân tránh được những sai lầm trước đây và ngày càng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn tuy nhiên nếu chúng ta luôn rây rứt tự trách về những sai lầm trong quá khứ của mình cảm giác này sẽ không còn mang ý nghĩa tích cực nữa mà trở thành một hình phạt nặng nề cho tự thân làm cho tâm hồn ta không lúc nào được thanh thản và vì thế mà nó cướp đi mọi nguồn vui sống nhấn chìm chúng ta vào những khổ đau triền miên chúng ta thường gọi trạng thái này là mặc cảm tội lỗi khi chúng ta biết hối lỗi ta thừa nhận những gì sai trái mình đã làm với một ý hướng tích cực là sẽ không làm như thế nữa trong tương lai tương tự nếu ta hối tiếc vì đã không làm một điều tốt đẹp nào đó ta cũng tự hứa với mình là nếu gặp một tình huống tương tự trong tương lai ta nhất định sẽ làm trong cả hai trường hợp những ý hướng này làm nảy sinh động lực thúc đẩy cho hành vi của chúng ta vì thế nó giúp ta năng động hơn nỗ lực nhiều hơn để có thể thực hiện được những ý hướng của mình ngược lại khi chúng ta mang m ặ t cảm tội lỗi chúng ta tự dài dò bản thân rơi vào tâm trạng chán chường và cảm thấy bất lực vì không thể làm gì được để thay đổi một kết quả trong quá khứ trong trường hợp này ta không muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tự trách mình vì thế ta không có động lực nào thúc đẩy những hành vi sắp tới và vì thế ta trở nên thụ động yếu đuối hơn sự khiếm khuyết hoặc sai lầm của mỗi chúng ta là điều khó tránh nhưng đó không phải là lý do để chúng ta từ chối dương lên sự hoàn thiện trong thực tế ý nghĩa cuộc sống chính là nằm ở chỗ d ư ơ n g lên sự hoàn thiện khi chúng ta đánh mất ý hướng này cuộc sống sẽ trở nên vô vị và không còn động lực để sống đúng nghĩa vì thế sự hối lỗi là một yếu tố tất yếu phải có nơi mỗi người không biết hối lỗi chúng ta không có động lực để d ư ơ n g lên sự hoàn thiện không biết hối lỗi chúng ta không rút tỉa được những kinh nghiệm quý báu từ những sai lầm đã qua sự hối lỗi càng chân thành thì khả năng hoàn thiện trong tương lai cũng càng mạnh mẽ hơn nhưng m ặ t cảm tội lỗi thì ngược lại nó làm chậm tiến trình dương lên của ta đẩy ta vào chỗ bế tắc và đánh mất sinh lực trong cuộc sống m ặ t cảm tội lỗi làm cho chúng ta không còn tự tin nơi mình luôn nhìn mọi sự vật với một thái độ bi quan và thụ động m ặ t cảm tội lỗi càng lớn thì bạn càng có nhiều nguy cơ suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất vì thế chúng ta cần có sự phân biệt và tránh đừng để những m ặ t cảm tội lỗi đeo đuổi lâu dài trong cuộc sống tuy nhiên việc loại bỏ những mặc cảm tội lỗi nhiều khi cũng không phải là chuyện dễ dàng một nhận thức đúng như trên là tiền đề quyết định nhưng đôi lúc chúng ta cũng còn cần đến những phương thức hỗ trợ nhất định nhất là khi mặc cảm ấy sản sinh từ một sai lầm rất nghiêm trọng hoặc để lại những hậu quả lâu dài khi chúng ta không thể tự mình dứt bỏ một mặc cảm tội lỗi chúng ta cần thực hiện những biện pháp hỗ trợ tích cực để làm được việc này. Nếu chúng ta băng m ặ t cảm vì một sai lầm gây tác hại nặng nề đến ai đó, chúng ta cần trực tiếp nhận lỗi với người ấy để được tha thứ. sự tha thứ của người bị hại sẽ là một động lực rất quan trọng có thể giúp ta dứt bỏ m ặ t cảm tội lỗi nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể làm được điều này